Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nghe Phim Định Duy. Ngày hôm nay Định Duy xin mời quý vị khán giả theo dõi tiếp diễn biến tập mười tác phẩm tiểu thuyết tâm lý xã hội "Những kẻ lắm tiền". Ông Tuấn đi xuống phòng khám. Chị sĩ Thảo đang đứng sau quầy bán thuốc cho khách, khá đông, đứng hàng ngang theo mặt chiếc tủ kính dài và rộng. Người mua, người hỏi. Chị Thảo vừa thoan thoát gói thuốc nhận tiền, vừa dịu dàng điềm đạm trả lời khách. Lấy xong thuốc, khách hồ hời trở về nơi làm việc. À, xem ra đã nề nếp vồn vinh rồi đấy nhỉ? Ông cười nói và bước vào. Thưa anh Vân, chị Thảo vui vẻ đáp, rời chỗ đứng bán, đến ngồi xuống ghế để tiếp ông Tấn. Từ ngày bác sĩ Hùng thường xuyên đi về đây, khách hàng đông thêm. Cán bộ công nhân viên khen đông giám đốc nhìn xa trông rộng. Chứ trước đây họ mất nhiều thì giờ, không hàn tâm chút nào. Cảm ơn. Ông Tấn cười. Mọi sự chị quan xuyến trọng. Bác sĩ Hùng vừa phải công tác ở bệnh viện, vừa phải vào khu nội trú phụ mổ. Ngoài ra, nếu thấy cần bổ sung gì cho trạm xá, chị đề xuất. Tôi phải vào gặp bác sĩ Hùng có chút việc đây. Nói xong, ông vào phòng bác sĩ. Chú ạ, Hùng đã nở một tạp chí về giải phẫu học lên bò xuống Cháu có việc muốn xin ý kiến chú Hai chú cháu ngồi xuống salon Hùng tiếp Vừa qua trong một trường hợp tình cờ Cháu biết hai chị em con một nghệ sĩ múa Sao sao Ông Tấn hỏi gấp Cô chị khoảng 18 tuổi Sinh viên khoa viêu lông Và cậu em 13 tuổi Học lớp nâng khiếu piano Tài năng thế nào Giọng ông Tấn cao lên. Cả hai đều có tài năng hẳn hoi. Cô chị vẫn đi kéo đàn thuê ở các ba Cậu em thì đã biểu diễn ở nhiều nơi. Gia đình có khó khăn. Rất khó khăn. Cha là nhà văn, mất đã lâu. Mẹ là nghệ sĩ mua mỹ dung nổi tiếng ấy. Nào cột sống, cô ấy vừa mất. Ý cháu thế nào? Cháu thấy hùng ngập ngừng. Thỉnh thoảng khách tới ngoài vẫn trầm trồ khen tiết mục ca dù của ta. Chú biết rồi. Ông Tấn cắt ngang. Ý cháu muốn nói rằng, nếu cứ ca chủ mãi thì cũng monoton đơn điệu chứ gì. Đúng thế, chú đang lo về chuyện đấy đây. Nhiều khi muốn bàn với cháu, thỉnh thoảng mời mấy nhạc sĩ guitar, piano hoặc violon lông xuất đến biểu diễn salon tính phòng cho quan khách. Có quảng cáo, có chế độ hành hoi, nhưng quên mất. Nếu hai chị em ấy có tài năng thật thì tốt quá, nhưng phải mời đến thử tài đã, biết đâu là của hiếm. Và từ đấy ta mở lớp cho họ dạy con em cán bộ công nhân viên. hung không bỏ lỡ dịp, nói luôn. À tốt, tốt, ông Tấn kêu lên. Có thể ta mở những buổi âm nhạc thính phòng, tay thích lắm. Ông bật ngón tay đầy thú vị. Chào cơ tư duy đấy gọi ngay hai chị em nhà ấy đến cho chú thử tài là có kế hoạch ngay thôi. Đang nói chuyện thì cô thư ký Hoàng Mộng Ngọc xuống báo có khách ở bộ nội vụ đến. Ông Tấn đứng lên dặn thêm nhớ nha. Bảo hai trẻ em đến, cô chỉ mang treo đàn, còn cậu em thì chú sẽ có cách đưa đến nơi có piano để thử, hoặc ta mua ngay một chiếc, cũng chẳng sao. Nói xong ông đi ngay, hùng lại chúi và tờ tạp chí, đây còn là cả một quãng đường dài mà một bác sĩ trẻ như anh phải còn rất gian nan mới mong chiếm lĩnh được. Ở vòng ngoài có tiếng lao sao, và hình như có ai đó hỏi tên anh nghe trọ trẻ và tiếng trị thảo trả lời. Vâng, có đây. Tiếp theo là tiếng dép lên và sệt bước vào. Hùng ngừng đầu lên và a một tiếng kinh hoàng. Trước mặt anh là hai anh chàng đồng rỗ và khoác đầu đầu. Lập tức Hùng đổi tư thế ngồi nghiêm trang chỗ ghế làm việc. Sau lưng là cái nút điện khi cấp thiết. Chỉ cần thò tay ấn. Chào hai cậu. Hùng nói giọng của người làm chủ nhưng vẫn thân ái, đưa tay chỉ chỉ cái ghế. Mày ngồi. Hai vị khách không mời này ăn mặc khác hẳn hôm trước, có phong quần thụng, mũ lơ vít, giống hệt như nhau. Nòm biết ngay là loại nông dân quê mùa, vừa mới lột vỏ, đánh bộ thành phố. Chỉ có bộ mặt thì vẫn giữ nguyên vẻ hung ác, dữ dằn, xấu xí, lại càng làm lộ ra chỗ yếu của chúng. Hùng nhận ngay ra điều đó, nếu chúng cứ để nguyên cách ăn mặc kiểu đào đãi, sặc mùi mồ hôi, có lẽ gây được cho anh nhiều ấn tượng mạnh mẽ hơn. Nhưng mặt khác, cái vẻ hiền lành kia biết đâu là để cài trang, để đánh lạc một mục tiêu theo dõi của một cơ quan pháp luật. Bọn này thì có khả năng như thế lắm. Mày ngồi. Hùng lại nói, vẫn không rời ghế và nói thêm khi hai vị khách đã ngồi xuống ghế. Hùng nọ gặp nhau trong cảnh tối trời, lại vội vàng, không mời đến nhà được. Hôm nay hai cậu lại chịu khó tìm đến đây. Ta nói chuyện lâu lâu để ôn lại những ngày gian khổ. Bần tiện chi giao bất khả vong. <cười> Trước hết đã uống với nhau cái gì đã? Cô Phương ơi! Hùng gọi to khi thấy bóng bà Phương bưng một khay vỏ ống tiêm từng phòng ngoài đi qua. Khung cửa sổ vào sâu sâu theo đường hành lang bên cạnh. Cô cho cháu xin đồ giải khát nhé. Rồi anh rời ghế lại chốt salon cạnh hai ông khách về xuồng xã. Không mấy khi bạn cũ gặp nhau cứ thoải mái nhé. Trưa nay ở đây cơm. Có điều lạ mà Hùng không nhận ra. Là hai vị khách từ khi mức vào phòng Không nói gì Mà chỉ đưa mắt hết nhìn khắp người hùng Rồi lại ngước lên nhìn khắp mọi nơi Các bức tường tranh ảnh trần nhà Thứ người này Khi ở trốn rừng rúng tình lại thì liều lĩnh Ra tưởng anh chị Nhưng khi rời khỏi giang sơn của mình Ra trốn tủ đô này Thì khí phách mất sạch Và lại chúng có thể làm gì được anh Quá nắm cũng chỉ đến làm bài bay xin sò Nếu biết điều Thì có xa gì đâu Bà Phương bưng ra một cái khay có ba chiếc cốc, ba lon bia, gói thuốc lá ba số, một bao diêm và rất nhiều gói lạc. Để nhớ lại những ngày trên gió Nam Lào, dưới nắng sỏi đá, Hùng bật nắp các lon bia, đổ vào ba cốc, bọt sủi đầy tràn. Mời anh em! Rồi bưng cho từng vị khách, hai anh chàng như kẻ khát gặp mưa rào, đôi mắt sáng lên, tay đưa ra. Tự nhiên nha! Hùng nói đưa cốc lên môi tư thế của người làm chủ và liếc mắt nhìn họ qua lớp phàn đề. Hai con người này đang hết sức mất tự chủ. Có thể họ đang lâm vào một cái thất thế rất đáng thương hoặc muốn hành động gì đấy nhưng còn dùng khó hoặc lý do. Vì vậy tốt nhất là chính Hùng phải nói cái sự thoải mái của kẻ mạnh họ đã dám mò vào đây giữa ban ngày ban mặt. Một là cúi liều lĩnh, Hai là hoàn toàn thất cơ lỡ vật. Mà liều đỉnh thì đâu có dễ. Hồi ấy tôi về thăm quê, kết hợp lên chỗ đào đại kiếm vận may, nhưng phải chuồn ra ngay. Bây giờ tôi được như thế này. Hùng đưa mắt nhìn ống tay áo blue trắng toát, lấp ló chiếc đồng hồ nong lành, rồi đưa mắt một vòng khắp nhà. Lại phụ trách rất nhiều công việc, nhưng vẫn luôn luôn nhớ những ngày đào hố sâu hàng chục thước sang từng dò sòi với các cậu kiếm một viên ruby. mà nếu rảnh rỗi tôi sẽ về thăm quê, thăm nơi cũ ấy, Vì sự thực thì tôi không biết một thứ gì hết. Cốc bia trong tay hai bậm nhậu đã cạn tay đáy. Nét mặt của họ đã hồng lên, có chút sinh động. Hồng giót tiếp đầy tràn. Nghe các cậu bảo phi khô chấp bất tình đành trồn mất. Không biết số phận của anh ta ra sao. Con người ấy làm tôi phát khiếp. Nói lột của các cậu rồi khướt trong đấy. Tài tiếng ngầm mỹ cả lên thế nào, tớ không biết. Nhưng mà này, tớ ở với hắn không có quan hệ gì đâu đấy. Hắn với các cậu là hắn với các cậu. Tớ với các cậu là tớ với các cậu, không liên quan gì đến nhau. Mà nếu tớ với thằng Phi khô chấp có liên quan gì với nhau, không can hệ gì đến các cậu hết. Phải xác định với nhau như thế. Còn hiện nay các cậu là khách, tớ phải tiếp cho đúng đạo đối nhân xử thế. Chứ hồi ấy chúng ta sống với nhau như thế nào thì các cậu biết hơn tớ nhiều. Rồi, giải hết chuyện cũ, uống đã. Xưa có luật rừng, nay có luật nhà. Bộ mặt đồng dỗ chuyển sang màu tím và những nốt dỗ đã lấm tấm đen như chiếc bánh đa vừng. Còn mặt khoách đầu lâu thì lại trắng bệnh. Hai đôi mắt đỏ kè giao nhau một cái liếc rất nhanh. <cười> Vì khố chấp. Đến lúc này đồng dỗ mới lên tiếng. Lấy một điếu thuốc la hút rồi bước ngửa mặt lên cười đánh hức. <cười> Đách phải là thằng. Một thằng được giảm. Ô, thế hả? Hồng già vờ ngạc nhiên. Vô lý quá, không thể nghe được. Vì khố chấp mà là thằng được giảm. Khoan, nhưng mà này, đồng rỗ đột nhiên nói nhỏ, thời bồi cơ chế thị trường, cái gì cũng có giá cả, tiết lộ cho bí mật này, chỉ xin ông ít nhiều, ông thì giàu có bề thế, bọn này thì hết mồ hôi là hết ăn. Xong ngày, hoàn nàn tương cứu, Hùng hét to, có trời mà biết được tại sao thằng Đồng lại nói những lời vừa rồi, mà chắc hắn thừa biết những bí mật đó, không có gì là bí mật với Hùng cả, nhưng như thế lại càng có lợi, xong ngay, đặt bài ngờ nhá. Thằng đực dở mấy thế nào? Số phận là sao? Nó hết đi, rồi tới tài trợ cho ít nhiều. Chứ lần sau tôi lấy có thời gian đếp các cậu đâu đâu đấy. Quấy rời nhiều là không xong đâu nhá. Được. <cười> Được. Khoái đầu lâu sen vào. Khoan đã mày. Đông dỗ khoát tay. Tự động lấy một lon bia, rốc vào cốc cho mình. Rồi hoa bàn tay đen đùi trai sạn lên. Cái thằng đực dở mấy quỷ nhập vào nó hay sao chứ? Hai ba năm nào đã mà không đứa nào phát hiện nổi. Cho đến khi nó đùng đùng bỏ đi đâu, vẫn cứ tưởng nó là con trai. Mãi rồi dư luận từ bệnh viện cho biết một người con gái ở vùng đào đái bị rắn cắn chết. Cánh này mới bắt đầu nghi rồi nhau đi điều tra thì đúng là thằng Phi khô chấp. Bác sĩ trực vào cái hôm nó chết là lão hải cho biết thêm rằng dọc đường nó chạy lên bệnh viện thì ngã xuống đường một anh chàng cùng cánh sơn tràng vẫy chiếc xe tải tống vào và tích biến. Phi khô chấp chỉ còn trối trăng được mấy câu về tên tuổi quê quán và còn hơn 10 triệu trong người nhờ bệnh viện mai táng và báo tin cho mẹ già ở quê là tịch luôn. các cậu không đến đây ba sạo đây chứ? Hồng nghiêm sắc mặt. này, tuy là một thời gian biết nhưng mà tôi không có thời giờ để nghe những chuyện tào lao đâu nhá. không ba sạo mà cũng không tào lao đâu. Đông dỗ khoát tay. nào bác sĩ Hải cho chúng ta xem bệnh án. có nói tên là gì không? Nguyễn Thị Ngọc Liên, ha, ha, ha. cái tên mới Mỹ miều chơ. Rồi sao nữa? Hùng hỏi ngay, các cậu có đi đến chỗ trôn nói hay không? Răng lại không. Khách đào lâu chen vào, mồ mà hẳn hoi, mộ trí mộ chiếc tử tế, hai thằng chúng ta trông tên rõ ràng. Không thể tin được, Hùng đứng vụt lên. Đến ngồi lại chỗ ghế làm việc, đó là sự thật. Đồng gió lì lợm rớt đầy hai cốc bia, cầm một cốc lên, còn thế này nữa chứ? Thế là cánh tớ chạy ngay về vùng đào đáy, sới tung tất cả những nơi thằng Phi cố Chấp đã ngủ nghe sinh hoạt, hang đá, gốc cây. Sao lên tuốt mà không tìm giữa cái cốc khô gì hết. Thế là nói cái chuyện ông tự nhiên biến đi lại từng ngày ông với nó ăn dơ lắm. Cánh tớ kết luận rằng, cái con người đưa hắn vào bệnh viện chính là ông. <cười> Hùng phá lên cười. cười. Nghe được đấy. Có phải là này các cậu ra đây, để có ý định gì à? Cho biết quách đi. Đừng vòng vo tam quốc nữa, nếu không thì... Khoan khoan khoan, khoách đầu lâu hụt một cái vào vai đồng dỗ. Ông nói giờ hơi bỏ mẹ, nếu có thế thì đã mận răng. Ây là nói vậy. Đồng dỗ quay trong khoách đầu lâu rồi nói tiếp với Hùng. Một tôi mới đoán rằng là thằng cha ấy thế nào cũng gửi về quê cho mẹ hắn. Nhất định là thế. Hùng tán thành, chống hai tay vào má, chăm chăm nhìn hai anh chàng kỳ dị kia. Vừa lúc ấy ông thở to lớn, có tên là Hạng đi ngồi hành lang, dâng lại bên cư cửa sổ hỏi vọng vào. Bác sĩ có cần gì không? À, không, cảm ơn. Hùng hiểu ý đáp. Khi nào cần tôi sẽ báo. Ông hàng đi rồi, Hùng hỏi tiếp. Rồi sau đó thế nào nữa? Nghe lập tức tớ và thằng cha này. Đông rỗ dùng cốc bia trong tay chỉ vào khoách đầu lâu, buơn ra hà tĩnh ngay. Đến tận cái làng con mẹ nó ở, cha mẹ trời đất ơi, làng xóm chi mà như cái bãi tham ma, vắng tanh vắng ngắt. Nhà cửa chi mà như cái lều vịt, tưởng là mẹ hắn có ngập có cùa, béo tốt vương phi, cái hầu người hạng ai ở vắng như chùa bà đanh nằm còng queo trên một cái trống đắp một cái chăn trên hôi rình vừa đuôi vừa điếc, đầu chốc để một mắt cháo ruồi bu đen như đỗ. Dứa là biết không có chi, bọn này phới ngay. Phới ngay? Tại sao không rình coi? Ha ha, rình coi! Khoách đầu lâu cười sảng sạc, không khéo bọn dân quân hoặc bọn quanh xóm mà tóm được thì oan ra. Mù ta chưa biết ngoẹo lúc mô đó thôi. Khổ đến thế sao? Hùng hỏi, có da khổ chi nữa, đông dỗ cười gằn như con mẹ ăn mày, sống được giữa là may. Xong các cậu khất liền à? Ớ, khất ngày đêm mấy, rồi lại trở về chỗ đào đại à? Quách <cười> đầu lâu cười nhạt thích. Chỗ đào đại còn chi nữa, tanh bành đã lâu, công an tỉnh về bao vây tuốt. Anh mô làng vàng đến là tóm giáo hết, bọn đào đại tứ xứ cứ như đàn gà bị cáo vồ. Bây giờ các công ty từ ngoài Hà Nội vào, cùng với công ty ở tỉnh. Rồi thì công an tỉnh, công an huyện sọc đến, giữa là hết phép mà ăn. Các cậu bỏ đất ra đi đã lâu chưa? Ờ, khoách đầu đâu chép miệng. Mạnh đứa mô đứa đó chạy, hai thằng đi nhảy đại lên tàu ra bắt kiếm ăn Thế thì của đau đãi chúng mày bỏ đi đâu hết? Hùng Nam giáo bộ ngạc nhiên. <cười> Đồng rỗng hoác mồm ra cười, nướng sạch vô trong sóc đĩa hết nhẫn còn chi. Cứ tưởng ngọc dưới đất, muốn moi lúc mô thì moi, cạn chi mà không phá. <cười> Bây giờ các cậu tính sao? Không hỏi và biết ngay là sẽ có sự lôi thôi gì trong mình đây. Tính toán cái chi, khoách đầu lâu gần gọc. Đến mô hay đó, quen thói ăn tiêu phá phách rồi. Về làng dân ghét như chó, đất đai không có, riêng ăn nhác mần quen rồi. Nói chi giữa mày, đông dỗ quắc mắt lên, dân nào đãi, ráng lại nhác mần. Nhưng mà vốn liếng không, trâu bò không, nghề nghiệp không, đành phải tha phương cầu thực thôi. Mai ra kiếm được ít nhiều về quê buôn đầu chợ, bán cuối chợ rồi sẽ tính sau. Tóm lại, là tớ có thể giúp đỡ các cậu được những gì? Hùng thấy cần chấm dứt câu chuyện làng nhàng phiền phức này. Đúng thế đó. Thằng khoách đầu lâu vồ nhanh lấy câu nói đó. đong dỗ đưa tay so mặt. Nếu có được ít tiền, bọn mình về nhà mua mấy con dê hoặc con hiu gì đó gây vốn. Hiu thì không có đâu. Hùng khoát tay. Nhưng dê thì có thể. Mình sẽ tài trợ cho các cậu đưa tiền mua hai đôi dê và tiền tàu xe. Nhưng chỉ lần này thôi nhá. gọi là chút tình xưa nghĩa. Bỗng đột nhiên cả hai anh chàng vùng dậy. Mặt tái như linh tính báo điều nguy hiểm. Nhớ nhác như muốn vùng chạy. Thì từ hai cửa ngoài và cửa sau có bốn người sắc vụ cảnh sát to lớn lao vào và huynh huyệt nhanh như tia chớp. Họ đông ghi lấy vị khách cầm số tám khóa tay lại. Trước giờ kinh hoàng của Hùng sau lưng họ là ông tính. Chúng mày nghe đây, một cảnh sát to lớn nhất nói, Trần Đồng, Tức Đồng Dỗ và Phạm Khoách, Tức Khoách Đầu Đâu, đang có lệnh truy nã của sở công an Nghệ An vì can tội bán đá hồng ngọc giả, lấy tiền của dân và các cơ quan nhà nước. Khám trong hành trang của chúng ngoài một số áo quần rách rưới, hoàn toàn không có gì hết. Trắc là chú đã báo cho công an. Hung hỏi khi hai vị khách quý bản cũ của anh đã bị dẫn ra khỏi công ty. Không ông tẫn đảo mắt nhìn xung quanh, chính cán bộ của sở công an thành phố đến gặp chú. Họ đã bám sát chân chúng, ba vây quanh đầy hết, và thật là ghê gớm. Họ biết cả chuyện đêm hôm nọ chúng đến khu tập thể của ba mẹ cháu. Một trong mấy cảnh sát kia là người của sở công an nghệ an sẽ dẫn độ chúng về. Thôi, từ đây cháu không phải nơm nớp về chuyện mấy thằng này để mà yên tâm học tập và làm ăn. Thoạt tiên thì cháu tưởng là chúng có ý đồ gì ghê gớm, hóa ra cũng chỉ có xin dọ ít nhiều. Hồng nói. Nhưng chúng đã báo cho biết một cái tin quan trọng là bà mẹ thằng phi khô chắp đang lâm nguy, có lẽ cháu phải vào ngay. Đúng, vào ngay. Ông tấn gật gật đầu đồng ý một cách mạnh mẽ. Vào ngay nếu chậm thì không kịp, tội nghiệp, vào ngay. Ông bước lại chỗ máy điện thoại nhấc ống nghe lên. Alo, tấn đây, anh chị đến phải không ạ? Trong máy có tiếng reo của hoài. À, chú, chú cần nói chuyện với bà cháu gấp. Vâng, chú cầm máy nhé. Ba ơi, ba. Chú tấn hả? tiếng nói nhẹ nhàng, thân ái, quen thuộc của ông Bảo chân Có chuyện gì thế? Ơ, cái món trong chỗ đào đãi mà. Sao? Đã vào tận công ty của em, gặp thằng Hùng. Vâng, không sao cả. Chỉ đến nói lăng nhăng xin tiền thôi. Nhưng công an thành phố đến ngay. Vâng, bắt đưa đi rồi. Mình không liên can gì hết. Hai anh chàng can tội buôn bán đá đỏ dởm. Công an trong mình theo chân, có kèm lệnh truy nã ra. Vâng, đi rồi. Nhẹ nhàng thôi, cũng tội nghiệp. Thằng Hùng vẫn còn ngồi gần đây, không toát mồ hôi đâu. Mọi biện pháp phòng ngừa của ta thật là tốt, nhưng mà không cần thiết phải dùng đến. Và món kia thực sự là cũng chẳng có ác ý gì đối với cháu. Chỉ xin thôi. Nhưng có vấn đề này, phải xin ý kiến anh chị ngay. Thân mẫu của nhân vật đặc biệt ấy, đang lâm bệnh nặng và nghèo khổ lắm. Vâng, vâng. Thằng Hùng muốn vào ngay. Em cũng thấy như thế là đúng. Mai ra còn cứu được bà cụ và giúp đỡ với khả năng có thể của chúng ta. Anh muốn nói chuyện với nó à? Vâng, vâng. Hôm nay ba cháu cần bảo gì cháu đây? Ông đưa ống nghe cho Hùng. Con nghe đây. Tiếng ông bảo chân dứt khoát. Bây giờ mới là lúc bộc lộ nhân cách và phẩm giá của chúng ta đấy. Cả hai chú cháu cũng nghe nhá. Một mình con vào không cần cô chú Tấn cũng được. Nhưng đề nghị với chú ấy là ngoài việc căn dặn anh lái xe, phải hết sức cẩn thận. Cứ thêm cho một người bảo vệ từng trải tháo vát, mềm dẻo và khỏe mạnh cùng đi. Giấy tờ tiền nông quả cáp, áo quần phải mang theo đầy đủ phòng tang sự chú đã từng trải bà ban cháu hết sức cẩn thận đặc biệt là thuốc men đồ nghề dụng cụ y tế thì không được thiếu chuẩn bị nhanh đi với tư cách cấp cứu thực sự chú nghe rõ chưa? xong cả hai chú cháu về nhà tôi bàn bạc một số chi tiền nữa rồi thằng hùng lên đường ngay càng nhanh càng tốt chú nhớ nha lái xe bảo vệ giấy tờ tiền nông dụng cụ y tế tôi chờ chú cháu nha à quên chú nhớ nhắc đi nhắc lại cho thằng con tôi biết câu này nha Thiên đạo tồn hữu dư nhi bị bất túc, nhân tri đạo tắc bất nhiên, tồn bất túc như phùng hữu dư. Thục năng hiếu dư dĩ phùng thiên hạ, duy hiếu đạo giả. Trong đạo Đức Kinh của Lão Tử mà ta ta vẫn dạy ta tụ thiếu thời, chú còn nhớ nữa không? Hay quên mất rồi. Vâng vâng em còn nhớ chứ, em sẽ truyền đạt cho cháu đúng lời anh bảo. Ba bảo gì cháu hả chú? Không đứng bên cạnh hỏi Ba cháu bảo chú dặn cháu thế này. Ông Tấn kém hù ngồi xuống ghế, nháy mắt mặt tôm tìm cười, đưa hai bàn tay xoa từ trán xuống má, như để cố nhớ lại câu chữ hán dài và trúc trắc lúc nãy của ông anh. Cháu phải biết rằng, đạo trời như căng dây cung, bớt chỗ thừa, bù chỗ thiếu. Đạo người ngược lại, bớt chỗ thiếu mà cấp thêm chỗ thừa. Ai là người bớt chỗ thừa mà cung cấp cho người thiếu thốn, chỉ có người đắc đạo mới làm được như vậy. Có nghĩa là hôn ngập ngừng, ông Tân cúi sát mặt hùng qua cái mặt bàn kính nhỏ. Có nghĩa là ba cháu bảo, cái nhà cô gái kia đã cho ta một tài sản, đừng có ăn cả, San sẻ bớt đi để phụng dưỡng mẹ già cô ta. À vâng, cháu sẽ làm như thế. Thôi, ta đi. Ông Tân đứng dậy nói như ra một quyết định. Thế thì cả chị Thảo cùng đi nữa. Ba cháu nói đúng định. Thôi, cháu chuẩn bị đồ nghề đi. Chú ra dặn chị Thảo thêm, lên phòng giám đốc sắp xếp công việc, lấy người rồi về chỗ nhà trong ngày Nói xong, ông khoát tay, ý bảo cần nhanh chóng, rồi bước ra nói gì khá lâu với chị y sĩ, xong đi về phía ngôi nhà lớn. Độ một giờ sau, chiếc Toyota màu mận chín quen thuộc đã quanh một vòng trong sân, dừng lại trước cửa phòng khám. Ông Tấn vẫy tay. Đi thôi. Hùng và chị Thảo đã chuẩn bị hành trang đầy đủ, mở cửa chui vào ngồi hàng ghế phía sau cùng với ông hàng tờ điện to lớn, làm vai bảo vệ. Đó là chú ý khôn ngoan của ông Tấn. Toyota bỏ ra cổng, lướt đi, lẫn vào dòng xe cộ trên con đường lớn. Kìa, bội Hoan, Hùng kéo lên khi mọi người xuống ô tô theo con đường nhỏ và khu tập thể. Vừa lúc cô gái từ trong nhà gửi xe, gõ đến giày cách cách bước ra. Bội Hoan duyên dáng với bẫy tay muốn anh dừng lại để nói điều gì. Nghe nói anh sắp có cuộc viễn du. Sao em biết? Hùng hỏi ngạc nhiên. Hỏi điện thoại báo cho em biết. À, cái con này làm rắn điệp chắc. Hùng cười. Khi nào cũng bám lấy mà phản thùng. Được rồi, sẽ biết tay anh. Bội Hoan cười khúc khích. Anh cho em đi theo mấy. Cái ấy khoan. Em không làm vướng chân tay anh đâu. Hoàng nũng hiệu, ngược lại còn giúp được nhiều việc và cũng là dịp em về cho biết quê anh. Hai người trêu đuổi nhau, bước lên cầu thang, trong phòng khách. Như đã có sự chuẩn bị ồn nã và khẩn trương, ông Tấn đang đứng giữa phòng nói với hai ông bà Bảo Trân ngồi ở góc phòng và Hoài đang bỏ nhiều thứ cần thiết vào các túi. Theo em thì cho cháu đi ngay bây giờ. Ông đưa mắt nhìn lên tường, lúc này mỗi phút là rất quý giá, phải cứu giúp bà cụ của cô ấy khi đang còn cứu giúp được để khỏi ân hận về sau. Anh chị cũng đã bàn với nhau như thế. Ông Bảo Chân nói, nhưng theo chú thì nên vận chú thế nào cho thật nhanh chóng và có hiệu quả. Bây giờ là 11 giờ. Ông Tấn ngẫm nghĩ, nếu cháu Hùng biết đích xác quy quán bà cụ thì nên đi thẳng vào luôn. Theo con thì trước hết hãy cứ đến bệnh viện gặp bác sĩ Hải, là người có nhờ lo liệu mọi chuyện về cô ấy. vừa thăm dò tình hình và chắc chắn là biết được ít nhiều về quy quán của bà cụ. Phải rồi. Ông Bảo Chân đứng lên rồi vào đó tùy cơ ứng biến. Chú đã chuẩn bị gì cho cháu chưa? thư hành trì đồ cả ông đưa tay về hai người khách nãy giờ vẫn ngồi theo dõi câu chuyện đây là thị tạo y sĩ có nhiều kinh nghiệm và lòng nhân ái đây là bác hạng em vẫn gọi là hạng vũ vừa là thợ điện bậc bảy vừa là lực sĩ lại thận trọng dày dặn trong đường đời đủ sức ứng biến khi cần thiết còn tiền đóng giấy tờ thậm chí là cả máy ảnh máy ghi đã chuẩn bị sẵn sàng bây giờ không phải lo cơm đùm cơm nấm như ngày trước nữa thế thì con có thể lên đường được rồi ông mở chân nói với hùng hoài đã chuẩn bị đầy đủ cho anh chưa Rồi ạ, Hoài đang thì thầm gì đấy với Bội Hoàn. Hầu nghe đây, ông mở chân dõng rạc, Còn về lo liệu cho bà cụ, thăm mộ cô ấy, sang về quê thăm nội ngoại và nhà thờ, thay mặt ba đốt hương khấn vái. Mấy cuốn sách vừa in, bà đã ghi tặng người nào, còn phải đem đến tận thành. Vâng ạ, Hùng đáp. xách các túi ra cửa, ông mở chân nói với ông Hạng. Ba có kinh nghiệm, mà đấy tuổi cơ hương biến, lâm sự thì cần mềm dẻo. Cháu hùng con lớn, nhưng chưa có khôn đâu. Thưa ông, vâng. Ông Hạng đáp trong khi đó thì hoài đang thì thầm với mẹ cay bội hoàn muốn về thăm quê ý mẹ sao ạ hỏi và xin phép ba con bà bảo chân đưa tay vẫy chồng lại bội hoàn muốn đi cùng vào quê với hùng Ồ, oh, tốt tốt lắm ông bà chân vui vẻ kêu lên hoàn toàn tán thành thôi cháu lên được ông tấn nói với hùng mọi người tay rách túi hổn ạng bước ra bội hoàn mặt đỏ da nê thẹn bước đến cạnh ông bà bảo chân cháu xin phép được vào thăm quê ơ con cứ đi Bà bảo chân mũng ôm ghì lấy cô gái. Hai người cùng khóc. Cuối cùng cả đoàn người ra đến ô tô và bước vào. Hùng ngồi bên cạnh người lái. Phía sau là Hoài, ông Hạng và chị Thảo. Này Hùng con. Ông mở chân ghé sát tay chàng trai. Con nhớ truyền đào thu công chứ? Vâng, thưa bà con nhớ. Và con nhớ cho kỹ câu này. Kim Ngọc mãn đường, mạc trí năng thủ phú quý nhi kiêu. Tự du kỳ kiểu. Và Ngọc đầy nhà, làm sao giữ nổi rào sang mà kêu là tự rước lý họa. Thôi, chào chú, chào mẹ và em đi. Con đi mẹ, cháu đi chú. Hoài ở nhà nhé. Cháu xin phép. Bội hoàng lý nhí mà thò tay ra cho Hoài. Xe bò đi rồi, lướt nhanh trên con đường đầy nắng. Còn hơn một gang tay nữa thì có bóng tròn đẹp như viên hồng ngọc khổng lồ đang treo lơ lửng kia sẽ biến mất đằng sau dải trường sơn đen thẫm. Thế rồi hoàng hôn xuống. Một ngày tàn, bác sĩ Phạm Hải đứng trong phòng nhìn qua cờ sổ về phía chân trời xa tít, dáng chiều vàng úa cùng với khí bốc lên mờ mờ, suy ngẫm về lẽ huyền vị của tạo hóa và mỉm cười tự chế giữ mình, cứ lẩn thần với niềm vui nho nhỏ, chút chết lý vụn của một ông thầy thuốc vùng quê Trung Du xứ Nghệ. Lúc ấy đã hết giờ làm việc, mọi người ra về gần hết, túa nhau ra cái thị trấn nhỏ đang chìm trong bụi mù ngầu độc của cát, khói, của mọi loại xe cộ và của những thứ gì không rõ nữa ông có thói quen nở lại sau cùng như một con người mẫn cán kỳ tình là về nhà của anh đứa ở bà vợ bán quán bao giờ mặt cũng đỏ phừng phừng quát nạt càn nhằn, chạy đi chạy lại huỳnh huỵch cho hợp với cơ chế thị trường chỉ muốn vơ thật nhiều giàu thật nhanh con trai thì hết karaoke lại đi đánh bạc và đánh nhau thấy mặt ông về là bà ta tóm lấy mà kêu lên như tóm được một con người suốt đời chỉ ăn bám rồi sai vặt giờ đổ hết tội của thằng con và cái lỗi của ông Đến bệnh viện càng sớm càng tốt ra về càng muộn càng hay Lắm khi không phải phiên ông cũng sung phong nhận trực Thật là một ông thầy thuốc Đi trước về sau nhận lấy việc khó về mình rất chi là mẫu mực Đêm nay thì đúng là phiên trực của ông thật Vừa tránh được cái sự phiền muộn ở nhà vừa thoải mái đọc sách đọc báo Phòng riêng không ai quấy giày Thỉnh thoảng lại xuống tán gẫu với vài ông bệnh nhân hay chuyện Đói thì ra quán phở là một bát mua thêm vài cái bánh bao để dành ăn khuya Và tuy là thầy thuốc nhưng rượu đều Thuốc lá, thuốc lào mần tất Tâm hồn lại nhiễm phải ít nhiều chất thư văn Tỉnh thoảng làm ai tứ tuyệt sầu thiên cổ Và khao khát một ước mơ gì đấy Rất yếm thế Muốn giúp bầu tâm sự Mà không biết dốc với người nào Không muốn mòn mỏi Nhưng đang mòn mỏi Muốn cao thượng mà vẫn tầm thường Tha thiết ao ước một sáng tạo nào đó Nhưng không bao giờ làm được một việc gì cho gia hồn Rất thích giúp đỡ người nhất là những người xa lạ và vui với sự giúp đỡ đó hồn nhiên như đứa trẻ thơ chính lúc này ông nâng nảy ra một tứ thơ kiểu chiều trôi bảng làng bóng hoàng hôn và những chất lý vụn về nhân thế về tạo hóa chuyển di bỗng ông chú ý nhìn trên con đường lớn chỗ ngã ba thị trấn có một chiếc ô tô con màu nâu xinh đẹp bóng loáng bò vào cổng bệnh viện dừng lại ở phòng thường trực một lúc rồi bò vào sân linh tính cho ông biết rằng có người đến tìm ông cửa xe mở ba bốn người chui ra Đi trước là một đôi trai gái ăn mặc như khách từ xa đến nước ngoài về hoặc ở thủ đô vào. Sau là một người đàn ông to lớn và một người phụ nữ khá thanh lịch. Họ cần gì ở ông nhỉ? À ông nhớ ra rồi. Chàng trai kia đúng là cái anh chàng trước đây đã đưa một cô gái bị rắn cắn chết đã nhờ ông. Ông đã làm hết sức mình. Trong chuyện ấy có một sự bí ẩn kỳ lạ. Nhưng ông quên mất. Bây giờ anh chàng trở lại cùng với một phái bộ. À có sự vui đây. Ông mới chỉ kịp nghĩ thế thì chàng trai đã bước đến lễ phép. Thưa bác, tôi đây. Bác sĩ Phạm Hải vui vẻ nói như đoán được cách tìm chính mình. Mời tất cả vào đây. Ông bật đèn trong phòng đã bắt đầu tối, bên ngoài cửa sổ trên thị trấn đèn cũng đã bật lên đồng loạt. Mời vào, ông đưa hai tay ra, trên gương mặt phẳng lặng trán trường sáng lên vẻ sinh động vui tươi của một người chủ tiếp khách quý từ phương xa đến căn phòng sáng sủa vì ánh đèn neon vui rộn lên và vì khách đang phàn phất mùi nước hoa của cô gái trẻ xinh đẹp sang trọng thưa bác và gia đình khỏe chưa hùng hỏi khi chủ khách đã ngồi xuống ghế vâng cảm ơn bình thường cả ông hải nói từ giờ ấy anh ra hà nội ngay thưa bác vâng hùng lễ phép bận công việc quá bây giờ nhân vô công tác mà trong kia mấy có gì vào cảm ơn bác đây là bà con của gia đình cháu người hà nội cảm ơn bác sĩ nói hồn hậu Đó là việc phải làm của thầy thuốc thôi. Đành thế nhưng bác thật là tốt, chú đáo. Ba mẹ cháu ngoài kia biết chuyện rất cảm kích vì tấm lòng của bác và gửi quà kinh biếu bác. Hùng đưa mắt cho bội hoàn, cô để một cái bọc lớn có bao bì đẹp lên bàn. Tôi hết lòng giúp đỡ anh, cũng như anh giúp đỡ người bị nạn đấy thôi. Bác sĩ nói và thấy là chính họ, cả hai, ông và Hùng, không ai nhắc hoặc hỏi han gì về quan hệ giữa người bị nạn và người cứu nạn cả. Các anh vào có được lâu không? Thưa bác, vội lắm ạ. Hùng đáp. Trước hết, cho ghé vào thăm sức khỏe của bác. Cảm ơn bác. Và xin được hỏi... Thế này nha. Ông Hải tiếp lời. Bây giờ các vị là khách của tôi. Lại ở xa đến, đúng lúc đang buổi tối. Ta ăn uống gì đã, vừa ăn vừa nói chuyện, càng tốt. Vâng ạ. Ở đây bây giờ chuyện tiếp khách tuần tiện lắm. Quý khách nghỉ ngơi để tôi. À không không. Hùng ngăn lại. Chúng tôi đã chuẩn bị từ Hà Nội cả. Hùng nói... Bội hoàn và thị Thảo lấy từ trong các túi ra khá nhiều lon bia, bánh mì, thịt hộp, kẹo bánh. Xin phép, chị em chúng tôi ra phố một lát, các vị cứ trò chuyện. Thị Thảo nói, rồi cùng với Bội hoàn xách túi ra đi, ô tô nổ máy, lướt đi êm dù. Em muốn được biết về việc mai tán cô gái ra sao và có chuyện gì xảy ra sau đó, thưa bác. Hùng hỏi trong khi ông hạ khôi bia và bóc thuốc lá. Chuyện đó cũng có phiền ít nhiều. Bác sĩ Hải nói, trước hết là bản thân sự việc bất thường trong bệnh viện và cả người ngoài có sự xôn xao nhưng được cái may mắn là sự thực như thế bệnh án rõ ràng ban lãnh đạo bệnh viện y bác sĩ nhân viên đều biết cả còn đám tang thì đầy đủ nghi thức bình thường như đối với bất kỳ một nạn nhân nào khác có điều là nhờ vào số tiền khá lớn của anh để lại nên chuyện hòm vò công xá áo quần và mọi tổn phí đều chu đáo cả cảm ơn bác quá hùng nói mộ cô ấy có ra đây không ạ mời bác Hùng trình trọng bưng cốc bia đặt vào tay ông chú. Xa. Ông Hải uống một hụm nhỏ chỉ tay qua cửa sổ. Từ đây lên đây phải 6-7 cây số. Chỗ rú này mà, Mùa mà ba con ở thị trấn đều chuyển cả lên đó. Riêng chỗ cô ấy nằm thì đẹp lắm. Phần cán bộ và dân quanh đấy thương cô ta không mày. Phần nữa có đồng tiền thì mọi sự dễ trôi chảy hơn. Chúng cháu muốn lên thăm mộ cô ấy. Hùng nói, ông Hải suy nghĩ một lúc, chuyện này có lẽ phải để hôm sau. Vừa lúc ô tô quay trở vào, bội hoàn Thị thảo mang ra nhiều thứ trong cái túi nặng và căn vòng rộn rã lên bày bữa ăn tối, dọn đầy cả một mặt bàn. Hai người đàn bãi thừa sức hiểu, thừa khả năng để làm một bữa tiệc thịnh soạn, tên là các chén ba nhau, bia rót, cốc đầy bọt, tiếng cười nói vui vẻ, một vị chủ, năm vị khách, đồ sáu người trong một bàn tiệc... Ở một bệnh viện nhỏ với thị trấn hẻo lánh, bữa ăn tối hôm nay thật là hiếm. Từ đây lên đấy xa, đường mấp mô khó đi lắm. Bác sĩ Hải nói khi mọi người đã nâng cấp, tôi cũng muốn lên thăm, nhưng đêm nay lại phải trực. Ông đặt ngang đôi đũa lên miệng bát, nói thận trọng. Sau khi thông báo của bệnh viện đi mọi nơi, thì cô khá nhiều sự phiền. Một ông thương binh, cậu ruột của cô ta đến đòi xem lại bệnh án, xét lại nguyên nhân ta vấn đề tài sản và cả con người đưa cô ta vào viện nữa. Hung bóng đưa mắt sang ông Hạc, sang Hoàn và thị Thảo, một cái nhìn lo lắng, nhưng may mắn là mọi thủ tục bệnh viện giải quyết đầy đủ, bệnh án rõ ràng cùng với một biên bản kê là không có gì hết, con người đưa vào bệnh viện chỉ là một vị khách bộ hành hào tâm giúp đỡ. Quả thực nếu khui ra thì còn có nhiều điều không ổn, nhưng về mặt nguyên tắc giấy tờ thì bệnh viện đã phải hợp nhau lại để lập một bộ hồ sơ đầy đủ về cô nọ nhân ấy. Vậy mà cái lão thương minh kia vẫn còn nghi ngờ đòi khai quật tử thi. Dĩ nhiên là bệnh viện không thể đáp ứng theo nguyện vọng ngâm cuồng của lão ta. Cuối cùng phải mời đến công an huyện. Bốn vị khách lại đưa mắt nhìn nhau. Ông Phạm Hải tớt một hụm bia đồng đình. Lại phải là một biên bản nữa. Công an bệnh viện sẽ tiến hành khai quật theo ý nguyện của thân nhân. Nhưng với điều kiện nếu đúng như bệnh án thì ông ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về pháp lý và hoàn lại số tiền từ A đến Z chuyện khai quật và khám nghiệm là lão ta rụt vòi lại chống nặng lọc cặp ra về sau khi đất chửi một trận vung tề linh lên lão lên thăm mộ cháu rồi trở lại bệnh viện xin một ít tiền tách thẳng từ ấy không thấy lão đến nữa về chuyện ấy bản thân tôi cũng bị người ta đặt ít nhiều nghi vấn nhưng là bác sĩ bệnh viện thì những chuyện nạn nhân do nhiều nguyên cớ đâm chém nhau tai nạn giao thông điện giật bất đắc kỳ tử ngày nào mà chẳng phải đưa tay và tiếp nhận cho nên rồi cũng qua đi và sự thực hoàn toàn như thế không có điều gì khuất tất cả kia mời bác sĩ, hùng nói, rót bia, gấp thức ăn cho ông. Chuyện như thế vẫn chưa xong. ông hải gấp một chút thuốc nhắm. mới gần đây lại có mấy thằng cha nón gớm nguyết tự xưng là bạn của cô ta đến thăm. đòi tra vấn bệnh viện đủ điều. chúng tôi chỉ mộ nạn nhân, đưa để chỉ quê quán cho chúng và nhờ cơ quan an ninh can thiệp. chúng thấy nguy cơ đành chuồn mất. có dự luận đồn rằng bọn anh chẫy mò về tận quê cô ta để lần xem có giấu giếm tiền bạc và ngọc gì đấy không vừa đến đầu làng đã phải vội trồn nhanh vì công an xã đang phục để bắt chúng nó nhưng mà thôi làm phúc xúc phải tội nghe thầy thuốc là vậy biết làm sao ông bác sĩ nói xong uống cạn cốc bia hung bật một lon nữa ông uống tiếp và gấp thức nhắm bữa ăn lúc đầu còn chậm rãi rón rén nhưng bây giờ thì đánh chén tần lực ồn nã vui vẻ như không có việc gì xảy ra xin được phép hỏi bác quê của cô ấy ở đâu ạ hung thận trọng Cái láo tự xưng là cậu ấy cho biết là thôn La, xã Trần Phú, huyện Hà Tĩnh. Bác sĩ Hải nói, Nơi ấy hồi trong Mỹ tôi có đi qua, một cái làng nhỏ dưới chân núi, có con sông con chạy qua, heo hút và nghèo lắm, bây giờ có thể khá hơn rồi. Từ đây vào Vinh, rồi Vinh đi ngược lên đổ ba bốn chục cây nữa thì có một cái chợ tên là chợ Vực, rồi từ đó đi bộ lên vài ba cây số nữa, tính tất cả hơn một trăm bốn mươi cây. Tôi không tin cái láo cậu ấy tên là Khuy, Này là Thư Minh, mà dẫu có một trận hằn hoài, hoặc là Thư Minh nhưng đã mất phẩm chất điên điên khùng khùng, tham thì vô độ, rượu uống bằng chai, không khác thằng trí phèo chút nào, các anh chị không nên tiếp xúc với hắn. Thưa bác sĩ, bác có biết gì về mẹ cô nạn nhân không ạ? Ông hàng nãy giờ vẫn theo dõi câu chuyện hỏi xen vào. Cũng theo lão khu thì bà ta đang ốm, ốm bị thương con và nếu thất kỳ bảo dưỡng thì có thể chết mất cứ lúc nào, nhà nghèo lắm. Bản thân lão ta cũng giờ ăn mày, giờ gây gỗ ăn vạ, lại thường đến các cơ quan nhà nước quanh vùng đòi chế độ, áo quần vá hàng trăm mảnh, đồ các màu sắc. Lão ta có nói gì về cô cháu gái nản nhân không ạ? Hùng gấp tức nhắm vào bát cho bác sĩ hỏi. Không, hoàn toàn không. Ông Hải lắc đầu, dùng khát tay lau miệng. Dù ai gặn hỏi bằng cách nào cũng không nói. Chỉ bảo có mấy từ con cháu gái gọi tôi bằng cậu ruột. Tôi chưa từng thấy một con người nào tinh quái danh mà như hắn và thật là liều lĩnh hung hãn, không nên tiếp xúc với hắn. Bác sĩ lại hớp một ngụm bia nhỏ nói thêm, bà mẹ thì cũng theo lời hắn là hiền và đẹp lắm, có cái tên y như ngày trước ông chồng làm việc cho tây bà phán, tội nghiệp, chúng tôi chỉ biết có thế, muốn giúp đỡ gì cũng chịu, mà nếu giúp, thì lão ta nghi ngờ là cô cháu còn gửi quả nà gì đó, lên bám lấy, và thế là lôi thôi to. Giả dụ chúng tôi về thăm quê cuối thì sao ạ? Ông Hạng hỏi đúng lúc, Ơi, không nên, Bác sĩ Hải lắc đầu rứt quát không nên. Hễ có một người nào đó hỏi đến tên cô gái đi đào đá đỏ bị rắn mổ chết, là lập tức lão ta vành tai lên ngay, y như con mèo già ngủ thấy mùi chuột nhắt, đánh hơi liền. Nhưng nếu không kiếm ra gì thì lập tức gây sự, chuyện trở nên khó xử. Làm thế nào bây giờ? Hùng hỏi khi bốn người đi ra chỗ ghế đá trong vườn hoa bệnh viện. Cũng như ông bác sĩ nói, ông Hạng lên tiếng. Tự dưng chúng ta đi một chiếc Toyota vào làng tìm đến nhà bà phán thì có khác gì một đàn dê kéo nhau vào khu rừng có con cọp phục sẵn trong đó. Mà nông thôn trong này thì đừng nói chuyện lịch sự đâu nha. Rồi cán bộ xã kéo đến nữa thì là thưa ông tôi ở bụi này lôi nhau cả lũ vào một cuộc dối bòng beng, không để đâu hết cái dạy. Chẳng lẽ vất vả kéo nhau vào đây rồi chỉ trăm được mộ cô ấy, còn di trúc với bà mẹ vẫn là để thiết yếu nhất lại phải bỏ hay sao? Bội hoàn trở dài buồn giàu nói Bác Hạng. Hồng kêu lên. Bác từng trải hơn xem có cách gì giúp chúng tôi được không? Ông Tấn quả thật là một người phi thường Ông Hạng lầm bầm. Này cậu Hùng, khi cử tôi đi, ông Tấn cũng dặn rằng nếu để cậu xuất hiện ở làng thì nhất định sẽ rất có hại. Khi có cô bội hoàn đi cùng, tôi thấy rằng không cần có tôi nữa, thì ông ta ghé vào tai tôi mà rằng. Già rồi mà còn ngốc. Cái bội hoàn thì làm lá chắn sao được. Đúng thế. Bội hoàn tán thành, nói với Hùng. Em đã bảo rồi mà. Ra đỉnh anh toàn những nhân vật độc đáo cả. Chúng ta mà dẫn rượu vào thì chỉ có rủ nhau vào cạm thôi. Vậy thì thế nào? Hùng nói lắng hỏi. Chẳng thế nào cả bội hoàn cáo, chăm sự nhờ vào tay bắt hạt, còn ta thì phải tránh cho xa. Kể cả ba cậu cũng dẫn tối rằng, trước khi về tận làng là phải rất cẩn thận. thăm dò thật kỹ đã. Ông Hạc nói, Chị Ly cặn kẽ. Đúng là như vậy. Giả dụ cái lão cậu thương bênh kia tóm lấy cổ cậu và đổi tiệt cho chính cậu là người đưa cô ta vào bệnh viện rồi cuốn tiền đi thì sao? Vì thế hai ông già giao trách nhiệm cho tôi bảo vệ cậu không phải là để đem gân cốt đao búa đánh nhau mà chính là lúc này đây. Nếu cậu tin tôi thì chính tôi và chị Thảo vào rồi tùy cơ ứng biến tiếp cận được với bà cụ tham sức khỏe cấp tiền tận tay chứ không thể giao cho ai được hay quá bồi hoàn suýt xoa nhất định tôi sẽ đi sứ không nằm nhục quốc thể như sách vở nói hoặc đưa tiền tận tay người được hưởng hoặc đưa tiền về cho chú chứ không có cái đoạn lôi tôi gì với ai cả và bác cũng như một viên tướng ra khỏi ai không theo mệnh vua cũng được hùng tiếp Tuy bác xử lý sao cho êm mà Được việc bác và chị Thảo cùng đi thì không ai để ý và cũng chẳng liên can gì đến ai cả. Đúng đấy. Tuy vậy vẫn phải lưu ý bác cẩn thận cho. Chứ đã vào đâu đấy mà này về không thì ba bà chú tôi sẽ nói như thế nào. Và sự thật là tôi vừa bất nhân lại vô tích sự. Một cái chuyện như thế mà không làm ra hồn. Ta nghỉ lại đây đêm nay. Ông Hạng nói chậm rãi tự tin. Khoảng 4 giờ sáng tôi và chị Thảo lên đường. Hai cô cậu ở lại đi chơi đây đó. Chậm lắm là 5 giờ chiều chúng tôi trở về, cùng lên thăm mộ cô ta, rồi dung xe về thăm quê như lời các cụ dặn ở Hà Nội. Được chưa ạ? Trăng lên. Vài ba cặp bệnh nhân ra dạo vườn hoa. Họ trở về phòng bác sĩ Hải với kế hoạch đã phát ra như thế. Ông Hải đang đi xuống các phòng hỏi người này một câu, đùa người khác một câu, ra cái điều có mặt ta trực đêm đây và khi trở về tay ôm một bó hoa to cắm vào một cái lọ gần bằng chiếc hũ đặt lên mệnh cửa sổ. Trong cuộc sống tĩnh lặng đơn điệu của một ông thầy thuốc vùng quê xa xôi này thì việc mấy ông khách ở Hà Nội vào là một sự kiện đáng kể và đã làm được kích động cái đầu óc nhiệm ít nhiều sách vở tiểu thuyết của ông. Thậm chí ông còn thấy câu chuyện này trước đừng một điều gì đấy có vẻ bí mật hay hay khiến ông này ra im muốn viết tiểu tuyết. Không biết bao nhiêu lần ông đã muốn viết sách đây thôi. Muốn viết quá mà không viết được. Lại muốn viết rồi không bao giờ viết. Ông đứng ngắm bó hoa khổng lồ trên bệ cửa sổ. Ngoài kia xa tít vầng trăng sáng quắc. Không gian mênh mông, thoáng, đẳng, đầy ánh sáng. Hồn thơ ông bỗng lai lắng. Chiếc xe Toyota chuyển bánh và lướt đi giữa ánh sáng trăng xuông đẩy sương đêm mờ mờ, lạnh lạnh. Ông đứng trông theo cho đến khi chiếc xe khuất vào trong thị trấn. Thở dài một tiếng nói với Hùng và Bội hoàn: Thôi, ta trở lại cô cậu, rồi cúi đầu đi trước. Vào phòng tôi, chúng ta trò chuyện, chứ cũng đã gần sáng rồi, không ngủ được nữa đâu. Bánh mắt ra là âm mỹ cả lên bây giờ đấy. Căn phòng của ông sạch sẽ ngăn nắp Không còn dấu vết gì của bữa tiệc đêm qua ngoại trừ cái lọ hoa to Trên bệ cửa sổ Ta uống cà phê nhé Ông nói và bắt đầu sửa soạn cốc chén Nhưng mùi hoàn đã nhanh nhậu Bác để em Món này thì chúng em thạo lắm Còn bánh kẹo hoa quả Thuốc lá đêm qua đây nữa Ông lấy từ trong chiếc tủ con góc phòng Để ra cả bàn Bao giờ thì anh chị cưới nhau Ông hỏi nối một cái nhìn từ Hùng sang bội hoàn. Chúng em chỉ mới là bạn thân tuệ. Hùng đáp, đẹp đôi đấy. Ông Hải nói, bật lửa ga châm thuốc, nói tỉnh queo mà làm cho Hùng dần cả tóc gáy. Những món gì cô cô gái nở nên kia để lại cũng đủ anh chị sống một cuộc đời sông túc rồi. Bác mà cũng nghĩ thế sao? Hùng kêu lên ngạc nhiên. Bác sĩ Hải đưa tay lên làm một động tác như gạt vật gì vô hình đừng có lấy vải thưa che mắt thánh. Chính tôi lo là của cậu sồn sồn kéo nhau vào trong kia. Cái thằng cha khui cậu nó đang ra sức lùng cậu đấy. Nhưng không sao, mọi sự ổn cả rồi. Chỉ thương cô gái kia bất hạnh. Mà nếu quả thực cậu không vào thì tôi coi thường cậu lắm. Bây giờ cậu đã vào, lại kéo cả một ekip nữa để thực hiện những điều gì đấy thì còn chê trách được gì nữa? Cô ấy bị dán cắn, chuyện hiền điên. Còn cô ấy có để lại cái gì hay không, tôi hoàn toàn không quan tâm. Chỉ biết những điều cậu nhờ, tôi đã thực hiện đúng lương tâm người thầy thuốc và lời hứa giữa chúng ta với nhau. Số tiền cậu để lại khá lớn, tang ma xong xuôi rồi, đang còn lại ít nhiều, định giao lại cho cái lão khuy kia, nhưng giao lại thì nguy hiểm quá. Để gửi vợ tiết kiệm, tôi không nghèo lắm, nhưng nếu nghèo cũng không đụng đến, vì như thế thật đức quá. Bác thật là con người hiếm có. Hùng cảm động nói. Không tốt. Bác sĩ hài khoát tay. Những việc đó coi là một nghĩa vụ với đời. Cảm ơn. Ông đỡ ly cà phê từ tay bội hoàn nói tiếp. Có điều là vì bận rộn quá không lên thăm mộ cối được. Tội nghiệp. Ông uống một hùm cà phê nhỏ. Nói đúng ra tôi thấy rất ngại nếu phải đi lên chỗ chân núi ấy. Nhất là từ khi cái lão khuy ấy bắt tôi phải đưa lão lên xem tận mắt. Lão ấy thực ra là một con quỷ. Hết nghi ngờ bệnh viện lấy hết vàng bạc đá quý. Lại cho rằng khi trôn cô ta, nhất định là trôn luôn cả của. Rồi từ đó đến nay, bác không có dịp đi qua đó ư. Hùng đưa một cái nhìn sang bội hoàn và hỏi, đáng tiếc là không. Bác sĩ Hoài thở dài, rít một hơi thuốc. Nhưng cái vị trí chỗ đất cô ấy nằm thì tôi không thể quên. Thậm chí nhắm mắt tôi cũng đi đến được. Có điều là, từ ngày ấy đến nay, Không bao giờ tôi không nghĩ về số phận kỳ lạ của người con gái ấy. và tự nhủ mình rằng sau này sẽ kiếm cách cài cát xây mộ cho cô ta. Số tiền còn lại cũng đủ chi phí. Ồ, đó cũng là một diễm phúc tôi để lại cho đời. Nhưng cái lão cậu kỳ quái kia làm hỏng ý đồ tốt đẹp của tôi. Uống đi cô. Ông quay sang bội hoàn. Cô thật là đẹp. Cô cậu thật là đẹp đôi. Hai cô cậu cùng vào lần này Quả thật là tôi mừng lắm, trên đời này có rất nhiều tấm lòng tốt, gia đình cậu có tấm lòng tốt, cô cậu có phúc lớn. Thôi, ta mừng buổi hội ngộ những tấm lòng tốt với nhau. Ông uống vơi hết ly cà phê, rồi bật nắp lon bia còn lại tối hôm qua, rót vào ba chiếc cốc. Bên ngoài cửa sổ, phương đông đã hưởng sáng, và trên thị trấn đã có tiếng còi ô tô, nhiều âm thanh ngổ nã, tiếng đàn, tiếng hát từ các loa phóng thanh rội vào. Trong khu bệnh viện, người đi lại, người tập thể dục trên sân, chỗ vẩn hoa, tiếng trôi quét trên các lối đi. Một ngày mới bắt đầu, ông Hải thu dọn các cốc chén rồi nói. Xin mời, ta lên phố điểm tâm, thử thưởng thức món ăn ở một thị trấn xa xôi, xem sao. Vâng ạ, Hùng nói. Chính chúng tôi sẽ mời bác sĩ. Ba người giới khỏi bệnh viện đi lên thị trấn vào một quán ăn tươm tất nhất. Đúng là nấu nướng không ra sao cả. Bội hoàn thấy tiếc từng ít thịt, tim gan tố ủ trong những bát đĩa. Cô có thể làm một bữa tiệc đủ cho một chục người ăn và ngon. Bây giờ tôi phải về cơ quan làm việc. Bác sĩ Hải nói khi bước ra khỏi quán. Anh chỉ đi ngắm cảnh thị trấn vùng quê, rồi chiều có xe ra, chúng ta đi lên chân núi tăm mỏ côi. Kìa là con đường dẫn đến trước cầu qua sông, gọi là cầu Tàu. Đã trông thấy gió khu mổ chung của thị trấn. Tuy nòm trắng toát cả da như thế, Nhưng xa ra phết, và lại trên đó cũng chẳng thú vị gì. Ở đây người ta hay chú ý những chuyện vật vãnh, nhất là khách từ xa đến. Chiều tối chúng ta cùng đi, thì hợp tình hợp cảnh hơn. Sau những lời nói chân thật và thần trải ấy, ông Hải trở về nhiệm sở. Hùng người bội hoàn rồi nhau thông trả đi khắp nơi. Đây là một thị trấn miền Tây, xứ nghệ, đang thời kỳ xây dựng. Khắp nơi đều có rằn ráo, nhiều con đường đang mở, xe đổ đá, xe lăn, ở Mỹ, lửa đun nhựa khói bốc ghét lệch. Lại đang giữa mùa hanh khô, gió heo khô khác, bụi đỏ bốc mù, cây cối như phủ một lớp bột màu. Người đi lại tất bật, gồng gánh, xe trâu, xe đạp, rất ít người mặc áo trắng. Nhiều xe thô sơ, con người khắc khổ, ít hồ ao, đầu đầu cũng thấy đá. Và không xa mấy, nhiều dải núi trọc, trọc thẳng trời, tiếng miền phá đán nổ ầm ầm, xa hơn nữa là Trường Sơn trùng điệp. Vào đây, mới biết thế nào là xứ đất sỏi đá miền trung. Bồi hoàn cười, xoa bàn tay lên má rồi chìa ra. Mới đi một vòng mà đã thế này, chẳng trách gì các anh sống khắc khổ, khác hẳn với dân Bắc Kỳ. Và cũng từ đây, mới không dám gần dân tròa nữa. Hùng đốp lại, ra Hà Nội là chạy xa nhá. Ừ, trừ anh và gia đình hai bác, và kết hoài, Bội hoàn nói giản dị: À, ôi chao, cái nhà ông chú tấn của anh thật là một con người rất giàu. Qua việc cử ông Hạ Thị Thảo đi kèm theo thì rõ, nếu không cũng phải quay trở ra thôi. Không hiểu sao hai đại biểu của ta sẽ xoay sở như thế nào. Kể anh xem, đầu đầu cũng tới người gánh khoai và xe chở đá. Không hiểu quê anh có thế này không? Dĩ nhiên là cùng một vùng đất thôi. Hùng nói khi hai người đi về phía bờ sông, nhưng xanh tươi trù phú hơn nhiều. Bên kia là dải măng màn, hùng vĩ và bên này là mãi sông Lam là khoai ngô lúa bàn ngàn Chú Tấn vẫn bơi qua sông Nam để hái trộm dưa đỏ và khi trở về hai vai hai quả người nổi từ ngực trở lên bơi mà đi như vậy Không hiểu sao em thấy yêu mến kính trọng chú Tấn đến lạ, chú ấy rất rất con người Đúng thế, anh thương chú ấy quá Hai người vừa đi vừa trò chuyện tiện đâu nghỉ đấy và ăn vặt buổi trưa qua đi lúc nào không biết Ông bác sĩ đang mỏi mắt chờ ta đấy ông nói, bồi hoàn cười khúc khích, đó cũng lại là một nhân vật sứ nghệ nữa, vừa rất tinh tế lại rất đơn giản, rất hiếu khách chân thật mà lại ngang ngang gàn gàn hay hay. Người nào cũng rất dễ gây ấn tượng, khó quên trong người khác, và thật là cao thượng, rộng lớn, không nhỏ nhạt, leo lá, vụ lợi, thớn lợi như dân thị thành. Đây là em chưa gặp những gương mặt khác đấy thôi. Tì thiện đều cáng, thô bạo sò xiên, gian hùng lừa lọc, Thế dân Bắc Kỳ còn gọi bằng cụ. Hùng phá lên cười. <cười> Toàn là những con người quá khích cả. Bội hoàn nói thêm. Ở cơ quan có một chị không ngay xinh đẹp bằng. Không ngay tốt bụng bằng. Cũng không ngay giàu sang bằng. Mà khi cần quyết liệt cũng không ngay bằng. Đất này giống như lò luyện ra những viên đại bác bắn đi và đi luôn. Bội hoàn vẫn tiếp tục vừa ca ngợi vừa khiêu khích. Ây thế mà khối cô muốn làm dâu sư nghệ vẫn chưa được duyệt cho đấy. Hùng cũng không vừa. Cứ thế hai người vừa đi vừa chiêu chọc nhau Cho đến khi chiều xuống Thì quay trở về bệnh viện kia bác sĩ Hải Bồi hoàn chỉ tay gieo lên Ông ta ra đón đấy kìa Một người đạp từ trong cổng bệnh viện ra hớt Hải Đi đâu mà chưa không tới về ăn cơm Chờ mỏi cả mắt Ai xin lỗi bác Bồi hoàn mau miệng Mê cảnh quê hương bác quên mất cả giờ giấc Nhưng thưa bác xin bác đừng quan tâm trong Trông em gặp đâu ăn đấy Các cô cậu phải biết cho rằng Các cô cậu là khách của tôi Bác sĩ Hải nói Lâm Lâm nhìn bộ mặt đỏ gai xinh đẹp của cô gái và cười thật to. Vào đây mới biết thế nào là đất cát bụi sỏi đá nhá. Thôi được, mời vào. Cảnh vật ở thị trấn này thì chán chết có cái gì mà tham quan với cả du lịch. Rồi ông nói nhỏ. Vẫn chưa thấy ô tô của cánh kia ra. Có chuyện gì lôi tôi không biết. Chắc là không. Ông tự hỏi và tự trả lời. Rất dễ vào trong một cái ngõ có ngôi nhà khang trang kẹo nhà cổ trong khu vườn rộng sầm ốt, bụi đất phủ đầy cành lá. Tôi đã bố trí buổi tối rồi. Ông nói giọng bí mật và như có lỗi. Các vị về đây mà tôi đón tiếp không ra trò một chút nào Ở trong bệnh viện không phải là nơi cho những câu chuyện tâm tình Nếu canh trong kia ra bây giờ thì đẹp quá Trong nhà có vẻ rộn ràng vì tiếp quý khách ở xa đến Một người đàn bà hai ba đứa trẻ ra vào Hùng không hiểu quan hệ giữa bác sĩ và gia đình này như thế nào Thì ông ta giải thích Đây là nhà của em gái tôi Tăng trồng làm nghề xe ngựa Tình thoảng tôi vẫn dùng chỗ này làm nơi tiếp khách riêng, rất tự do Sau bữa ăn cơm thì chúng ta lên chỗ rú nậy thăm bộ cối, vừa nhẹ nhàng vừa kiến đáo, vừa ân nháy mắt đầy mãnh, có phải lãng mạn thứ tình, chứ đi thăm mộ ban ngày thì chơ chẽ quá mất hay. Hùng đưa ra bộ hoàn một cái nhìn tôm tím cười vi lý luận đơn giản hỏm hình của ông Hải. Bữa ăn được dọn ra trên bàn để dưới mái hiên, nhìn thức ăn và được nấu nướng khá ngon, trò biết cả nhà đã chuẩn bị suốt buổi chiều. Cơm xong thì trời vừa tối. Đồ trắng miệng được đem lên Ông bác sĩ có vẻ sốt ruột lắm Thế là cánh kia chưa ra Chúng ta đợi thêm một lúc nữa Nếu họ không ra kịp ta cùng cứ đi À vâng ạ không nói. Chúng em cũng thấy như thế Nhưng xin hỏi bác đêm tối ta có thể bị lạc đường Hoặc nhầm lẫn gì không Ồ không Ông Hải kêu lên đầy tự tin Tôi đã bảo rồi mà Nhắm mắt tôi cũng chỉ đúng không lo. Chúng em có đem theo hoa quả hương nến vào đây Bồi hoàn nói Tôi cũng có chuẩn bị nữa Bác sĩ Hải nói, đó là chuyện đơn giản phải lo chứ. Trong nữa xe ngựa đến là ta lên đường. Ngồi xe ngựa hay hơn và hợp cảnh đáo đề. Giờ đây chúng em ra Hà Nội không có gì vào. Hùng nói, nhất là sau này cài cát cho cô ấy. Mọi sự trông cậy vào lòng tốt của bác. Và quả thật bác là một tấm lòng vàng. Anh kéo văng mờ tia lấy một cái gói. Xin bác nhận cho một số tiền. Tiền gì? Bác sĩ Hải ngạc nhiên. Ồ không không không, số tiền lần trước còn thừa, nhưng chắc chắn là không đủ. Hùng nói để gói tiền nó giữa bàn. Công giá tiểu dành rồi nhiều thứ chi phí khác nữa, bác cầm lấy. Ơi không mà, bác sĩ Hải dứt khoát, hay là anh muốn tôi kiếm lãi, kiếm lãi vào đám tang ma là bạc phúc lắm đó. Cò kéo lại một lúc, cuối cùng bác sĩ Hải mở phân cây gói ra. Thế này, chia đôi, tôi lấy một nửa còn đây ông giữ lấy, tôi không đếm, nhưng mà từng lấy cộng với số thừa trước là thoải mái. Nào, ta lên được. Xe ngựa đến, ba người bước lên, đêm hạ tuần trăng lên muộn, trời đầy sao. Vó ngựa chạy lào cọc giòn dã qua cầu, qua thị trấn, theo đường liên đồi. Hùng ngồi cạnh bội hoàn và cảm thấy lời ông bác sĩ nói là đúng. Lên khu mộ vào lúc này thật là hợp cảnh, vừa lãng mạn trữ tình, trước đi vào ban ngày, trơ chén quá. Vài hơi một giờ sau, xe ngựa mới dừng lại dưới chân khu mộ. Ba người xuống, bước đi giữa những cồn đóng mất mô, bao nhiêu là nấm đất lô sô, không có hàng lối gì. Cái to, cái nhỏ, cái mới, cái cũ, có cái đã xây quét vôi trắng toát có cái mới chôn còn vòng hoa xung quanh lại có cả ngôi mộ mới đắp sáng này. đó đây có vài cây hố sâu hắm đã cải cát, cả một bãi men mông bát ngát gai góc cây muồng muồng bông trang mọc khắp nơi lẫn với những tảng đá. nhưng ông bác sĩ đi một cách quen thuộc đến một cái bãi khá xa và vắng. gió đưa mùi hương ở một ngôi mộ nào đấy thoang thoảng càng làm tăng thêm vẻ quạnh hiu hoang vắng và buồn thay là từ đây vẫn nhìn thấy ánh đèn dưới thị trấn, nơi con người đang chen chúc, vật lộn nhau với cái kiếm sống mưu toan, kiếm trác nhà cửa, đất đai, tiền bạc, quyền chức và cả những thủ đoạn gian hùng, danh giật nhau, để rồi cuối cùng sẽ lần lượt kéo nhau lên đây, trôn chồng lên nhau, lớp này đến lớp khác. Bỗng ông bác sĩ kêu lên một tiếng khiếp hãi. Mộ côi không còn nữa. Trước mắt ông là một cái hố đen ngòm. Sao? Sao? cả hung và bội hoàn kêu lên dựng tóc gáy người ta đào mộ cô ấy đi đâu mất rồi bác sĩ hải đứng như trôn trên tại chỗ dưới bóng sa mờ mờ mặt ông tái ngắt hay hay là bác nhầm Hùng và bội hoàn bước lại nhầm thế nào được giọng bác sĩ hải gai gắt tôi đã xác định vị trí hết sức chính xác cách ngôi mộ to kia về phía đông này là 5 mét nó nằm trên một đường thẳng với hai ngôi mộ bằng đá này và để cẩn thận hơn tôi cần trồng vào đấy một cây thông Cách đây không lâu, có lần đi qua tôi thấy nó còn xanh tươi hẳn hoi. Bác có làm mộ trí không ạ? Bội hoàn hỏi nhanh. Có chứ. Bác sĩ Hải nói dứt khoát. Nguyễn Thị Ngọc Điên 26 tuổi, quê. Ờ, thế mà. Nào, ta tìm xem. Ông nắm chiếc đèn pin trong tay soi khắp nơi. Đúng là người ta đào lên, đem đi mất rồi. Mộ thì đóng chỗ này đây. Mộ mới chôn chưa bao lâu mà người ta đã đào trộm đưa đi mất. Để làm gì mới được cơ chứ? Hùng hỏi hay là ta đi xem chỗ khác nữa Không cần Bác sĩ hải khoát tay và gầm lên Lại cái thằng quỳ điên Cậu của cô ấy đấy thôi Ông lắc lắc đầu khiếp thật Thằng trai hết tượng rằng trong con tài hoặc trong người cô ấy có giấu hồng ngọc Đúng rồi Chỉ có khả năng ấy chứ ai đào mộ cô ấy đem đi làm gì Nhưng mà mới trôn Hùng nói Mới trôn thì đã làm sao Bác sĩ phẩy tay Nếu anh gặp cái lão ấy thì anh cũng sẽ kết luận như tôi thôi Và lại khi người ta đã tham lam đến mù quáng Thì có nề hà gì mà không làm điều ác Tội nghiệp Đi từ Hà Nội vào đây chỉ để thấy một cái hố đen ngòm như thế này Theo bác thì người ta đào lên đã bao nhiêu lâu hung hỏi Lấy cái đèn pin từ trong tay ông soi vào trong hố Ít nhất là 2-3 tháng rồi Bác sĩ lại lấy đèn chiếu ánh sáng khắp các ngóc ngách Đất cũ đã có cây cỏ mọc như thế kia Buồn thật Nhưng lão ấy đào trộm đem về hoặc vứt đi đâu à Có lẽ là đem về táo gan đều đĩnh thật, bác xin lầm bầm, ngồi lặng đi một lúc lâu, bóng đêm mênh mông, tiếng một con chim ăn đêm kêu lên một cách ma quái, phía đầu ngọn núi. Mùi hương ngay thấp đâu đây, não nụng. Thôi, đã cất công vào đây, ta đốt cho hết những nén nhang, khấn côi vài tiếng gọi là khổ, chết rồi mà vẫn không yên. Rồi từ tay ông bật lửa ga, gom hương lại thành bó đốt, gió thổi lửa bùng lên, ông khua một vòng giọng quanh miệng hố, giọng run run. Cô Nguyễn Thị Ngọc lên linh hồn cô có khôn thiêng chứng giám cho lòng thành của chúng tôi cầu mong trời đất thần thánh đưa linh hồn cô về cõi bồng lai. Bội hoàn bật khóc nức nở, hùng ngồi nhưng chết lặng. Nửa giờ sau hương lạnh khói tàn, đêm tối lại trùm xuống minh mông. Ông Hạ nhận một hòn đá ném xuống, hùng và bội hoàn làm theo. Họ trở về chỗ chiếc xe ngựa đổ, lòng buồn vô hạn. Bỗng từ dưới thị trấn có ánh đèn ô tô lăng loáng vượt qua cầu lao thẳng lên trên đồi. Ông hải Hạ... hùng hét to. Vừa lúc chiếc Toyota dừng lại trước đầu xe ngựa, ông Hạng, chị Thảo bước ra. Đoàn chứng giả đã về đây. Thế nào? Hùng đâm mổ lại. Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra không? Bà cụ đã được chuyển ra chạm xá xã. Chị kể rõ hơn đi, Hùng nôn nóng. Khi chúng tôi đến thì tình trạng hết sức bi thảm. Không ai chăm sóc cơm nước, bần vô cùng. Nằm còng queo trong một túp lều tranh, nhìn thấy cả trời. Đầu dường chỉ có một cái ca đựng nước mưa. Phải tắm rửa cho bà cụ, cho ăn cháo, tiêm thuốc mới tỉnh lại. Sau đó chúng tôi liên hệ với trạm xá xã, xã đưa bà cụ lên. Cho đến nay tình trạng nguy cấp đã qua nhưng vẫn còn yếu lắm, may mà lão Huy hết chết rồi, nếu không thì đành phải về không. Lão ấy chết rồi lúc nào? Hồng kêu lên bừng rỡ, chết bao giờ? Để ông hàng kể lại, thật là kinh khủng, tôi chưa từng thấy một con người nào như thế, điên dại hung hãn, liều lĩnh tinh quái, cả làng đều sợ. Chị có để tiền lại không? Hung hỏi tới tấp, có để lại, chị Thảo nói, bà cụ vẫn tỉnh, nằm nói đâu giờ đấy và đó là một người đàn bà nếu hồi còn trẻ thì chắc là đẹp lắm tôi đưa tiền bà cụ đếm cất từng gói nhỏ trong người cẩn thận cứ hỏi đi hỏi lại là tiền ở đâu ra chúng tôi bảo là một tổ chức từ thiện của ngành y tế trung ương ngoài ra chúng tôi còn người ban lãnh đạo thương binh xã hội và ông trạm trưởng một số tiền phòng khi hữu sự thật là may mắn Cái lão khuy ấy chết lão ấy chết thế nào bán hàng hôm qua ra người thợ điện to lớn đang đứng hút thuốc bên chiếc xe ngựa vừa vào đến làng chúng tôi biết ngay là lão chết rồi trong quán nước người ta đang bô bô kể về cái chết quái ác của lão. hắn vốn là thằng trai làm nghề thợ rèn, nhận được một quả đạn đại bác hồi Mỹ đánh vào làng, đem về lò tháo ra lấy thuốc đánh cá đạn nổ, quang lão ta vào bụi tre, đưa đi bệnh viện mấy tháng sau trở về với đôi nặng gỗ và tự nhận là thương binh. đi ta quái ta quái khắp nơi, rồi nghe tin cô cháu đi đào đá đỏ chết Lão sụp khắp nơi và mò đâu ra biết cô liên chết vì rắn cắn, thế là lão tìm cách mò được đến đây và tin chắc trong người cô ấy còn nhiều viên hồng ngọc bạc tỷ. Khi biết rõ nơi cối nằm, lão bí mật bán hết tất cả những gì có thể bán được, Thôi thuê mà bọn du côn đến đây, đào mà trộm, lấy quan tài, đem về. Ôi! Bác sĩ Hải kêu lên. Chúng tôi cũng đoán thế, nhưng về đến làng thì chuyện vỡ lở ra. Ông hạng tiếp. Dân trong làng đổ xô ra bắt cả đám và đem lên trôn ở một quả đồi cách đấy khoảng 3 số. Ông có biết chỗ cối nằm không? Hùng hỏi gấp. Biết, tôi đã lên đó vì đường cũng dễ đến. Có điều lạ là. Rốt từ khí từ thi thể con người mới chôn của cô ấy mà mấy thằng kia lần lượt đều chết, còn lão ta thì mới chết cách đây hơn một tháng, chết đường miệng vẫn lẩm nhẩm và ngọc châu bóng thật là hoài của. Còn về cô ấy thì có dư luận gì không? Có đấy. Ông Hạng bùi ngùi. người làng khen lắm, học sinh rồi của trường cấp 3 rồi đi học đại học, không hiểu vì say mê một thằng nào cùng lớp rồi nhau vào Sài Gòn làm nghề gì đấy. Nhưng thằng kia giờ trò sở khách ngay, thân tàn ma dại trở về làng rồi vẫn chí đi học võ, đi đào đá đỏ thành đầu gấu. cuộc đời cô ấy đã tội nghiệp. lão khuy vẫn không để cho yên. một con người như lão khuy còn tồi tệ hơn cả thú vật. hôm bỗng dùng mình, hồi đi đào đá anh đã biết có câu chuyện kinh khủng không kém. một thằng cha cứ đêm đến là thắp hương, đặt lên chiếc hộp gỗ nho nhỏ bọc khăn đỏ mà khấn. rình mãi nhân lúc hắn vắng mặt, bọn anh chị mở hộp gỗ ra xem, thì đó là một bộ hài cốt. Cha gặn hỏi mãi hắn đáp là lại cốt của cha hắn. Hắn đào bà đem đi theo để mong cha hắn phù hộ kiếm được nhiều hồng ngọc. Bây giờ lại có câu chuyện đào mà cháu để tìm của. Những kẻ bất lương chỉ có từ gì cả những hành động như thế để có tiền. Tội nghiệp cô ấy. Hùng cúi đầu xuống. Ôi, mình đang giàu có vô cùng mà sạch sẽ thơm tho. Còn cô ấy anh cố gắng mới khỏi bật lên tiếng khóc. Bây giờ chúng ta trở về Hà Nội. Ông hạng hỏi. Không tôi phải vào ngay, tận mắt nhìn tới mộ cô ấy, thắp hương cho cô ấy, góp phần nuôi mẹ già cô ấy, rồi thì cải cát, tôi sẽ lại vào. theo tôi thì thế này, bác sĩ hải nãy giờ vẫn cùng mọi người theo dõi câu chuyện, nói đúng là nên mà làm cho xong trách nhiệm với người bất hạnh đã khuất, nhưng bây giờ đêm cũng đã khuya, tôi muốn vào ngay bây giờ. hùng nhìn mặt trăng đã lên quá con xào khăng khăng nói, sáng mai hãy đi. mọi hoan đứng cạnh hùng thì thầm, mọi người đã mệt lắm rồi còn em, hùng quay lại nhìn bội hoàn cái nhìn dữ dội, em hoàn toàn có thể đi cùng anh đêm nay được. bội hoàn tự dưng bật khóc và sẽ đi cùng anh suốt cả cuộc đời. thế thì đi ngay. hùng quát tay vào ghé sát mặt bội hoàn, thú thực với em điều này, nhờ có người con gái bất hạnh ấy mà anh có ngày hôm nay. thôi lên xe, anh quay lại nói với ông bác sĩ, bác thật là tốt bụng, không bao giờ tôi quên đêm nay, nhưng tôi không thể trì hoãn được, dù một giây để thực hiện lời trăng trối của cô gái ấy. rồi lúc xe ra, tôi sẽ vào thăm bác tâm sự nhiều. Nói xong, Hùng mạnh mẽ bước lên xe. Ông Hạng trị thả mở cửa phía bên kia, ngồi vào dãy ghế sau. Dưới ánh trăng sáng, chiếc Toyota lao phăng phăng về hướng đông nam. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tác phẩm tiểu thuyết Những kẻ lắm tiền của tác giả ông Văn Tùng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo.